À uh, xin kính chào các cô các chú các anh các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh của Hàng Ân Tụ Live. Đó. Cái này là khác nha các bạn, không phải là truyện ma quàng Ân Tụ nữa mà đây là kênh mới. Thì như mình đã thông báo thì mình lập kênh này để chỉ chuyên đọc truyện live stream. Còn truyện dài, truyện công chiếu thì mình vẫn cứ để ở bên kênh cũ vào 10 giờ sáng hàng ngày nhé các bạn. Đó. Nà thì uh, cái lý do thì mình cũng đã nói rồi, mình cũng đã nói rồi để cho thứ nhất là phù hợp với thuật toán của YouTube, thứ hai nữa là để cho tiện các bạn sẽ uh, tiện theo dõi. Và mong rằng quý anh chị em cũng hết sức thông cảm về cái sự bất tiện này. Chắc là cũng chỉ có một vài ngày thôi là anh chị em sẽ quen. Ờ uh, ok và đến với chương trình ngày hôm nay thì tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện mà quý vị và các bạn cũng rất là yêu thích. À đó là truyện pháp sư luận lạc. Mang tên là Luận lạc phá mã độc. À đối với cái cái cái, cái series luận luận lạc này thì chắc là mình cũng không cần phải giới thiệu nhiều rồi. Nó là series của tác giả Diễm Hằng. Thì là con bé nhà bà giáo trường làng ở làng tôi, đó như tôi vừa giới thiệu hồi nãy. Thì à một nữ tác giả rất là xinh đẹp tài năng. Đặc biệt là chuyên chuyên môn là là là thả bẫy ông anh. Ở nhà có con em gái nó chuyên nó bẫy ông anh. À, mỗi lần bẫy ông anh là là là ông anh lại mất tiền. <cười> Nhưng mà thôi được rồi, anh vui vì điều đó không sao cả. Và chúng ta sẽ cùng xem xem là ngày hôm nay tác giả Diễm Hằng cùng với pháp sư luận lạc sẽ đem lại chúng ta điều gì. Qua tập truyện luận lạc phá mã độc, mình sẽ diễn đọc trong hai tập ngày hôm nay và ngày mai ở trên kênh YouTube quảng ngã tũn lê vơ Cơn mưa cuối mùa chút xuống, từng làn gió lạnh xô nhau, nhào nhào ở trong nhà của lão Hậu. Nước mưa từ trên tầng không dội xuống, tạt qua cánh cửa sổ, hất vào bên trong, ướt cả một mảng. Lão Hậu gắt gỏng. "Ở cái thằng kia, cái thằng lác kia, sao không dám đóng cửa vào? Tối tao cho mày ngủ ở chỗ đấy bị dở đi." Luận Lác đang nằm ở dưới, lướt lướt điện thoại chiếc điện thoại mà anh Lý cho cách đây hơn 5 đã vỡ ngang vỡ dọc ở màn hình. Đã vậy mỗi một lần vào mạng thì nó quay tít cứ như là cá mập mút cáp. Trừ hết pin ấy thì còn phải vừa sạc vừa dùng, rút ra một cái là nó ngất xỉu. Rồi. Mà nhà ông sao ông không đi mà đóng? Lão Hậu nằm bắt chân trên ghế đầu, lão nheo nheo mắt nhìn ra màn mưa, giọng lão nạt nộ. Tụ trà mày, mày đang ở nhờ nhà tao đấy. Thằng ôn con, ở nhờ con vặn mới trở về. Nó tống mẹ mày cổ mày về bây giờ. Luận lát sau khi đóng cửa lại, nhảy tót lên trên giường tầm cái điện thoại cãi. Gớm, ông cứ làm như là tôi báo lắm ấy. Không phải là ông năn nỉ ý ôi tôi về đây, để ông có người kế nghiệp. Còn lâu tôi mới về đấy. Biết thế, cho ông thất, truyền. Có tội với sư môn, đến lúc xuống dưới kia, để các bậc tổ nhân cho ông một trận. Lão Hậu nghiến răng nghiến lợi tức đến trồm dậy, thằn thằn, thằng mắt rãy đấy. Lão rút cái dép ném đánh vào lên trên giường. Loạn lạc một mắt nhìn điện thoại, ấy thế mà mắt kia vẫn cứ theo dõi được lão Hậu. Thế nó mới tại. Thấy cái dép rách mỏ bay vù vù đến thì lăn một vòng sang bên né tránh. Đúng lúc cái điện thoại bị tuột ra khỏi chuôi sạc, trượt tay rơi xuống đất. Ôi, ôi, ôi thui chết rồi. Loạn lạc vội vàng nhảy xuống nhặt điện thoại, bấm bấm, gõ gõ bật nguồn. Thế nhưng đáp lại chỉ là cái màn hình tối đen đầy vết nứt. Lão hậu, tôi bất đền lão đấy. Tôi có mỗi con điện thoại. Lão làm mỏng mất luôn con đâu. Bất đền, bất đền. Đền cái mà cha mày. Tự mày làm rồi. Xong bây giờ mày ăn vả tao à? Không có đâu. Nhơ. Mày không có cửa. Loạn lạc Mọi đập đập, bật bật dùng mọi cách để hồi sinh con điện thoại ghẻ mà không được. Chán nản, ném nó lên trên giường, tiến lại chỗ lão hậu kéo ghế ngồi xuống. Lão hậu từ hôm bị quỷ linh thú đả thương trở về thì cơ thể có vẻ đã yếu đi, không thể lão chạy nhảy phá làng phá xóm. Thay vào đó, lão suốt ngày nằm dài, lại còn bảo thằng Luận như là con không đẻ à. Luận lác nhìn nhìn hỏi, "Này, Lão Hầu làm cái phép kiểu này rồi đến bao giờ mới có tiền mua điện thoại mới? Đi theo lão qua mấy vụ, toàn thấy lão làm không công. Ồ, chứ như thế này thì rồi có mà chết đói à. Bảo sao lão đến nghèo rớt cả rau đay ra. Tiền bạc <cười> là vật ngoài thân, làm việc là để tích đức. Yên tâm. Bổ tôi tao thu tiền. <cười> Mấy vụ vừa rồi khó thu quá. Lão Hậu đứng lên, lật mặt như lật bàn tay, luận lạc nghe mà suýt nữa hộc cả máu. Này, lão không khỏe à? Về được 2 hôm rồi mà thấy lão cứ như là sắp chết ấy. Lão Hậu quay phắt lại trợn mắt, chết chết chết chết, chết cái mã già nhà mày. Bồ khỉ. Không được cái câu nào tử tế tao chỉ bị nội thương tí thôi. Gớm, giết hẳn con quỷ linh thú to như là con voi, không bị làm sao thì có mà tao lại trả giỏi quá. Có mà thành đại la kim tiên. Tao như thế này cũng được coi là may lắm rồi. Trong sách huyền thuật các bậc tiền nhân để lại có ghi chép không ít những bậc cao nhân chết dưới tay loại quỷ này. Tao còn ngồi được đây cũng được coi là cao thủ rồi thằng luận hào hứng. Bây giờ điện thoại thì đã hỏng, nó liền ngồi bắt lão kể chuyện cho nghe. "Ừ. Không nhờ tôi thông minh chăm chỉ đọc sách, nhà lão mới biết dùng bảy lưỡi tầm sét bảy trận, có mà lão còn ngồi ở đây chém gió ấy." Lão hậu vành môi cãi, "Chị không nhờ tao dùng bát trận âm đầu đánh bát cho nó một thần gần tàn, mày có cửa đấy, ồn con, chứng lại còn, còn khô đơn vị." Hai thầy trò đang tranh luận thì bất ngờ cánh cửa chính bị giật mở toang, gió thổi vào lồng lộng, mưa tạt tới tấp. Hai thầy trò híp mắt quay mặt né tránh, bất thình lình một người đứng lù lù ở trước cửa. Toàn thân bận cái áo mưa cánh rơi màu đen, đầu đội nón lá sừng sững như là bóng quỷ. Gió giật mưa gào, làm cho cái áo mưa bay. Hai thầy trò hết cả hồn vội vàng ôm chầm lấy nhau. Ồ, ôi trời ơi, loạn rồi, loạn, có quỷ, có quỷ. Ai thế nào mà trong hoàn cảnh này hai thầy trò lại quên mất luôn mình là pháp sư. Ôm cứng lấy nhau, mồm la oai oái. Ô hay, nếu mà để cho người ta nhìn thấy thì người ta bảo pháp sư chó gì mà lại sợ ma, sợ quỷ trở đến khi có giọng nói khinh bỉ vang lên. "Hầy mấy chả pháp. Hai thầy trở nhà ông, không khác gì là cái phường lừa đảo." Không ai khác, thì ra chính là ông Hoan, bố của Hoàng Luận Lạc. Ông bước vào trong nhà, cởi cái áo mưa rũ rũ rồi ném vào một góc, ngồi xuống ghế trước ánh mắt chán ghét của lão Hậu. "Lại, chẳng đây làm gì đâu? Mà sao giọng này Ông dám sang nhà tôi thế? Hay là ông đem cái con mục hàng xóm hôm lọ trông thế ở chỗ góc bờ ấy? Định là điếm phải ông khai ra đi. Tôi sao biết đấy tôi đang tiếng trò. Ông hoàn ở nhà buồn chán cho nên mò sang đây chơi. Vừa sang đã nghe thấy lão này chọc tức mình, ông cũng chẳng vừa. Còn mà ông đấy thì có vào ông để ít đi cơ. Chế quá rở suy bụng ba ra một người. Ông thích lắm rồi chứ gì? Mai tôi sang tôi đánh tiếng trò. Lão hậu hừ một tiếng bĩu môi không nói, lão dạo gần đây đi theo mình đâm ra là mồm mép, bố tên sư thằng cha hoan hỏi. Đáp trả làm cho mình không biết nói gì nữa. Ông Hoàn kéo cái ghế ngồi xuống, ba người ngồi nhìn ra màn mơ, luẩn lạc buồn chán hỏi lão hậu. "Này, lão hậu, lão lão kể chuyện gì đi." Nên cho nó đỡ buồn được không? Chuyện. Chuyện gì? Về... Ông Hoan ngồi bên cũng muốn nghe chuyện cho nên chen vào. "Ê, Thì... chuyện cái con quỷ đi theo ông ấy. Kể xem nào. Sao nó lại thành cái bộ dáng gớm ghiếc như thế? Rồi làm sao nó lại đi theo ông?" Loạn Lác gật gật đầu, hai mắt sáng lên đồng tình. Lão Hầu với lấy cái cốc trà, hớp một ngụm, sục, sục sục sục sục trong miệng tưởng là lão nhổ ra, nào ngờ lão ngửa cổ nhốt đến ực một cái. Ấy thế nhưng, lúc mà lão vừa mới cúi xuống định làm thêm ngụm nữa thì cánh cửa lại một lần nữa bật mở đánh rầm một cái. Nước mưa lại ào ào hắt vào bên trong, một người nữa lại đứng lù lù ở giữa cửa. Từ bên trong nhìn ra bị ánh sáng phản lại, chỉ thấy một cái bóng đen cao to lừng lững cáo mưa bay phần phật. Lại một lần khiến cho cả ba người bọn lão hậu giật thót cả tim. Rõ ràng ai, hóa ra lại là anh Lý. Anh Lý hôm nay là chủ nhật được nghỉ ở nhà, lúc tối đi có việc về, lại không thấy bố đâu, đoán là ở bên này. Nghĩ ở nhà buồn chán, ngủ thì chưa đến giờ, cho nên mò sang đây. Dù sao lâu rồi cũng chưa gặp thằng loạn. Ngày trước anh em cứ trích chóé nhau là như vậy. Thế nhưng lâu lâu không gặp thì lại thấy nhớ. Lão hậu hoa sủ sụ. Lão bị sặc nước chè. Sau cơn hoa, lão ngoạc mồm. Ôi giời ơi, ní ôi ní. Mày mở cửa nhẹ nhàng được không? Hết thằng bố rồi đến thằng cô ăn. Thế cái cái cửa nhà tao quá thù với dòng họa nhà mày à? <cười> Giật hết cả này. Anh Lý cười trừ, cởi cái áo mưa mắc lên tường. Thì tại trường Tây... Gió nó giật đi chứ có phải trống đúng Anh Lý trước đây vốn ghét lão hậu già Cho rằng lão là phường buôn thần bán thánh Lại còn dạy hư thằng em Đi trộm cắt Thế nhưng sau mấy vụ lần trước Anh biết lão là cao nhân ẩn thế đấy Lão không phải là người tầm thường đâu Thế giới quan của anh Lý đã thay đổi Cho nên cách nhìn đối với lão hậu cũng thay đổi Anh lồi cái ghế ngồi xuống Ông Hoàn mới hỏi Ở ai cái thằng này Ê mày sang đây làm gì đấy? Lão Hầu cũng chó mỏ. Này, đây là nhà tôi chứ nhà ông à? Hơ. Tôi mới là người hỏi chứ. Tôi hỏi con tôi. Chư nhà ông thì mặc mẹ nhà ông chứ. Loạn Lát thấy hai lão già lại chuẩn bị đấu võ mồm thì can. Thôi thôi thôi thôi thôi. Thôi. Hai cụ thôi đi, không có cái chuyện gì, tự cứ đi cãi nhau làm gì. Hai lão già đồng thời cốc một cái lên đầu thằng Loạn. Rồi đồng thanh nói Cãi cái mà cha nhà mày. Ai thầm cãi nhau với Lão? Anh Lý ngồi một bên tùm tìm. Cảm giác được sự huyên náo trước giờ chưa từng có. Anh cũng thấy vôi vôi. Nhưng mà... Kể chuyện gì đây? Kể đi cho cháu nghe với. Bây giờ mọi người mới thôi cãi nhau. Tập trung sự chú ý về phía Lão Hậu. Lão e hẻm một cái. Rồi bắt đầu vào câu chuyện. Ánh mắt của Lão đam đam nhìn ra màn mơ. Thẳng luận cũng vô thức nhìn theo, thế nhưng mà cái nhìn của thằng luận tự đỉnh cao lắm. Một bên mắt thì theo hướng nhìn của lão Hậu ra ngoài màn mưa, chìm vào trong sấm sét mưa gió, còn một bên mắt thì lại nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của lão Hậu. Giỏi thế chứ lại số là năm đó, khi lão vẫn còn là một người thanh niên khỏe mạnh đẹp trai. Ấy là theo cái cách kể của lão chứ thực chất, năm đó lão hậu gầy tong teo như thằng nghiện, cái mỏ thì vẩu thề lệ, hai mắt thì híp tịt, trông đã biết ngay là phương trộm cắp. Năm 1955, thời kỳ đất nước vực dậy thay áo phát triển kinh tế, sau biết bao nhiêu năm chiến tranh khốc liệt bom đạn, nạn đói hành hoành Năm ấy miền Bắc những nhà giàu vẫn còn được gọi là phú ông do cơ chế cũ để lại chưa hoàn toàn thay đổi được, cũng như là do sự quen mồm của số cùng đinh. Lão Hầu là người thanh niên tuổi ngoài đôi chín, sức khỏe tinh thần đều đang ở thời kỳ đỉnh cao. Lão theo sư phụ học đạo từ nhỏ, cho nên đến thời điểm đó đã có thể tự đi hàng mã bắt quỷ, dâng xưng danh phát sư. Một ngày nọ có người đến cậy cửa, mong thầy Hậu giúp đỡ. Sư phụ của lão Hậu năm đó có việc bận, giao toàn quyền cho lão giải quyết. Người đến nhờ, xưng là gia đình của nhà Phố Kim, nghe lời chủ tìm đến mời thầy về một chuyến, thấy không mời được ông thì van nài, cuối cùng ông sư phụ sai đệ tử chân truyền đi. Anh gia đình kia không muốn, bởi vì nhìn thằng đệ tử chẳng có cái gì đáng tên và uy tín cả. Nhân Diện thì nhìn mãi, không thấy một chút tiên phong đạo cốt hay là ra dáng người tầm đạo. Ngược lại, trông như là phường trộm gà bắt chó, khuôn mặt thì non tròn trĩnh, đéo mẹ. Dắt nó về không khéo ông Phú Kỳ mông lại khảo cho mấy cái hẹo. Thế nhưng lão sư phụ quả quyết là không đi, cuối cùng anh gia đinh này cực chẳng đã đành phải dắt theo lão hậu về. Lão hậu cũng chẳng tình nguyện đâu, nhìn trên người thằng gia đinh kia vạn vật âm khí, biết chắc chắn là tạo nghiệp bây giờ bị phần âm nó hành nó hạ mới đến đây nhờ cậy. Đối với việc này, Hậu không thích nhúng tay vào, cậy mẹ chúng nó gieo gió thì gặp bão ấy là nhân quả. Thế nhưng đã có lệnh của lão sư phụ, cho nên Hậu đành đồng ý, thôi thì đến đâu ta tính đến đó. Sang đến bên nhà phu kim, nhìn căn nhà sa hoa lộng lẫy, lại nhìn luồng oán khí dày đặc bao phủ khắp cả căn nhà. Gã Hậu biết lần này công chuyện không đơn giản. Phúc Kim sau khi nhìn thấy Hậu thì quả nhiên vung hèo khảo cho thằng gia đinh kia một trận, bảo nó đi mời thầy, thế mà nó mang về một thằng như là quân ăn trộm, dắt về đây không khéo tối nó quăng sạch mọi thứ ở trong nhà. Hậu tức lắm, sao mấy cái người này cứ trông mặt mà bắt hình dong, đã thế bố mày làm cho chúng mày biết." Lão rút bùa lập tức mà phóng bùa đi, chỉ thấy veo một cái, lá bùa mỏng manh bay vù vù trong gió, phóng thẳng đến trước mặt của Phú Kim, rồi không cần châm lửa mà bốc cháy đùng đùng, bay thêm một vòng hóa thành tro tàn rơi xuống đất. Anh gia đình kia thấy vậy, liền vội vàng rối rít, tầng bốc để mình không bị đánh. Dạ, dạ bẩm ông, bẩm ông, đây, đây là đệ tử duy nhất, đây là đệ tử duy nhất của lão sư phụ đấy ạ. Ông ông có việc không đến được cho nên là là bảo đệ tử đi theo đi ạ. Phú Kim vừa nhìn thấy một màn ảo diệu này diễn ra thì quay sang nhìn gã Hậu. Ở thì trong cũng tự nhiên có thêm một chút tiên phong đạo cốt đấy. Mời gã Hậu vào nhà, Phú Kim sai người rót trà. Gã hậu lập tức xô tay Thôi ông nói luôn đi Tôi bận lắm Năm ấy gã vẫn còn trẻ Cho nên chưa lộ ra cái bộ ráng bát nháo gàn dở Đến mức như bây giờ Nói chuyện vẫn có chút lạnh lùng Phú kìm thấy âm điệu nghiêm túc Câu nói ngắn gọn xúc tích Lực nói mạnh Âm thanh sang sảng Thì lại càng thêm phần tin tưởng Ông lên vội vàng kể lại đầu đuôi Số là cách đây một tháng Không hiểu tại sao ở trong nhà đêm đêm tự nhiên vang lên tiếng hát ru, tiếng người đàn bà ru con vang vẳng âm vang đến dọn người. Phúc Kim cho người đi tìm xem là đứa nào hát thì không tài nào tìm ra nổi. Vả lại, cái tiếng hát ru này lại chỉ có ông với lại bà vợ nghe thấy. Còn cái đám kẻ ăn người ở trong nhà tuyệt nhiên không biết gì cả. Cố thế, đêm nào tiếng hát cũng làm cho ông với bà ấy mất ngủ bởi vì nghe cái tiếng hát đấy nó ghê rợn lắm. Đến đời gã hậu cắt ngang hát như thế nào. Gương mặt của Phú Kim ngập ngừng có vẻ tránh né không muốn nói. Ờ ờ thì thì, thì thì thì thì là hát dô bình thường thôi, như là mấy bà mấy chị hay hát ấy. Hát như thế thì có gì đáng sợ đâu. Như vậy ông phải ngủ ngon hơn chứ? Hay là có câu nào khiến ông chột dạ? Ánh mắt của Hậu thâm sâu nhìn vào Phú Kim, khiến cho lão vô thức bối rối. Hậu lập tức bồi thêm. Nó hát là phụ tình ông đòi nợ mới là chính, đúng không? Ông nói đi. Ông không nói thì tôi đi về đấy. Phú Kim nghe đến đây thì hốt hoảng. Ờ, ờ nói, nói, ờ tôi nói, nó hát. Nó hát. Nó hát sợ lắm. Ôi giời ơi. Tại ơi là tại. Bây giờ ngồi đây nghĩ đến mà mà tôi ngại cả người để lại. A A A Con kiên Mà leo Cành đa Leo Phải Cành cột Leo ra Leo vào A a a A a a Cổ sau thấy mặt tâm mà cảm tâm giết hại rách bạo hồi tưởng đến đây. Ánh mắt của Phú Kim lão đảo, giọng nói như cũng nhỏ đi như đang sợ điều gì đó. Lão Hậu hoanh tay, môi vén lên, ngả người về phía sau nói: "Vậy là ông đã giết ai rồi đúng không? Nói đi." Phú Kim lập tức chối đầy đảy: "Không, không, tôi tôi thề, tôi thề là tôi không biết gì hết." Lão Hậu ánh mắt kinh bị. <cười> Thôi kể tiếp đi. Chắc chắn không phải là vì nghe hát lâu quá, sợ rồi mới đi mời thầy tôi chứ. Tôi chắc chắn là phải có thứ khác làm cho ông sợ hơn. Phú Kim Bối rón, trước người thanh niên tuổi chưa đến 3 chục này, thế nhưng mà câu nào câu đấy nói ra, vô cùng sắc bén, nói trúng tim đen của lão, mà khí thế từ trên người thanh niên này tỏa ra đến bức người. Ai đúng là như vậy. Nhưng đêm sau đó không thấy nghe tiếng hát, nhưng thay vào đó, lúc ngủ thì tôi thấy giống như là có ai cô đứng nhìn mình rồi, rồi. Phố Kim lập tức cảnh giác. Ánh mắt của lão La Liên lắm la lắm lét nhìn ra xung quanh, lão nhớ lại cái tình cảnh lúc đó. Mỗi một lần nghĩ đến làm cho lão bồn rộn. Cửa sổ ban đêm ở nhà thường mở ra để cho gió lùa vào xua đi cái nóng đực mùa hè. Phó Kim liếc nhìn ra bên đó, thì từ bao giờ đã xuất hiện một cái bóng lù lù đang đứng, đôi mắt trắng dã nổi bật trong đêm, nhìn chằm chằm vào bên trong giường. Mái tóc của người này bay bay trông hết sức ghê sợ. Bà Phú đang ngơ ngác. Mắt còn đang toét nhèm những gì, thấy chồng tự nhiên ngồi dậy, nhìn chăm chăm ra ngoài thì cũng rùng mình. Bà rú lên một tiếng, ôm chầm lấy chồng. Thế nhưng mà lúc này thì lão Phú Kim cũng đang choáng váng. Ấy thế là cả hai vợ chồng cuống cuồng nhào ra, lộn cổ cả súng giường, rồi cứ thế vừa chạy vừa đi vừa bò một mạch xuống bên nhà ngang, chỗ đám kẻ ăn người ở. A, cái đó đông người cho nó đỡ sợ. Từ hôm đó, cánh cửa tuyệt nhiên không dám mở nữa, thế nhưng không mở thì không nhìn thấy người, thế nhưng không nhìn thấy người thì lại nghe tiếng đập cửa. Tiếng cứ đập cửa rầm rầm mỗi đêm làm cho hai vợ chồng Phú Kim không cả dám ngủ, chỉ biết run rẩy ôm nhau kinh hãi. Nhiều ngày trôi qua như vậy, Hai vợ chồng lão hốc hác tiểu tự thị trông thấy, bây giờ trông hai vợ chồng nhà ấy nó còn giống ma hơn. Trừa hết, những chuyện kỳ lạ trong nhà lên tiếp xảy ra. Con chó mực khôn danh mà lão Phú Kim nuôi từ lâu chẳng hiểu tại sao chết nổi lạnh phành ở ngoài ao. Bà vú nuôi được ông thuê về chăm sóc thằng con trai chưa đầy 2 tuổi, làm chưa được 1 tháng thì vội vã xin nghỉ, có bảo như thế nào. Cũng không chịu ở lại Thuê người khác thì cũng chỉ để Được có một đêm Rồi sách báy chạy mất dạng Hỏi thì cũng nhất định không nói Vợ chồng lão Phú Kim Thì không chăm nổi con Cuối cùng cực chẳng đã Cũng đành phải nghiến răng nghiến lợi Đêm đó khi mà lão Phú Mệt mỏi ngủ say Chợt nghe loáng thoáng Tiếng thằng con trai nó bi ba bi bồ Lão lờ mờ mở mắt Lão nghĩ Thằng cu này từ khi sơ sinh cho đến bây giờ gần 2 tuổi, nó có bao giờ thức đêm đâu, trộm vía là tốt ăn tốt ngủ. Ấy thế mà sao hôm nay nửa đêm nọ hôm, lão lại nghe nó nói. Phú Kim từ từ mở mắt, quay sang nhìn, thấy thằng cu đang ngồi quay mặt hướng về phía cuối giường. Nó cứ a a như đang trò chuyện với ai. Thằng bé còn giơ tay chỉ lên đòi bế. Thế nhưng ở trước mặt thằng bé thì làm gì có ai đâu. Lão ngồi dậy muốn dỗ con ngủ thì đúng lúc lão rùng mình hét toáng cả lên. Hóa ra là đang ngồi bệt ở dưới đất có một người đàn bà tóc tai rũ rượi. Đôi mắt trắng dã trợn lên, cái mồm bị rạch ra toác ra đến tận sau gáy trồng hết sức ghê rợn. Trên mặt người đàn bà là vô số những vết dao cắt ngang dọc, chồng chéo lên nhau. Điều kinh khủng nhất là người đàn bà đang dùng hai tay lê cái thân mình chỉ còn lại một nửa, cố nhô lên mà nói chuyện với con trai mình. Nửa thân dưới là một mớ lòng mềm kéo lê trên đất thành những vệt máu ghê rợn. Khi Phú Kim hét lên, người đàn bà lập tức dùng hai tay chườm như là cơn gió ra ngoài biến mất trong đêm. Phú Kim dùng mình nhìn xuống, thấy ở trên mặt đất rõ ràng còn vết máu bê bết lê một mạch ra ngoài cửa. Cánh cửa nhà bị gió thổi bung, gió lạnh đang lùa vào bên trong. Sau lần đó, Lão biết được vì sao, bao nhiêu bảo vú mình thuê về trăm con đều bỏ chạy mất dạng. Lão cũng không biết cái thứ đó từ đâu mà tấn, vì sao nó lại nhắm vào nhà mình. Kể đến đây dường như đã hết chuyện, Phú Kim im lặng. Bấy giờ hậu mới cởi khảy. <cười> "Thế vì sao vợ ông không chấm con?" "Ở ở cái này, cái này, ai, nói giả xin thầy, xin thầy đừng nói với ai." Phó Kim ngập ngừng, sắp xếp câu từ ở trong đầu. Lúc này, lão đã vô tình gọi gã hậu mặt non trẻ trước mặt một chữ là thầy, cung cung kính kính. "Ai số của tôi và bà lấy nhau ngót chục năm, mà được con cái khó khăn. Thời bây giờ thì đâu có được lấy nhiều vợ cùng một lúc như ngày xưa, và lại con sư tử nhà tôi nó cũng chẳng đồng ý cách đầy bà năm." Tôi có qua lại với cô Đào làm ở trốn phong trần trên huyện, thời gian không lâu sau đó thì cô ấy đậu thai. Tôi mua một căn nhà nhỏ rồi đi lại cả hai bên. Đến một ngày không hiểu sao, cô Đào, cô Đào cô ấy biến mất, chỉ để lại đứa con ở bên nhà hàng xóm. Tôi nghĩ cô ấy muốn quay lại nghề cũ, đi mùa vui trốn phòng Trần. Tôi cũng chẳng đi tìm. Tôi bé còn về khai thật với bà ấy, hứa là sau này sẽ không làm gì có lỗi. Bà mới đồng ý để cho tôi giữ lại thằng bé. Đến đây thì Hậu gần như đã tỏ, trong đầu cũng đã có phán đoán, liền đồng ý ở lại giúp. Trở đến đêm, Hậu ẩn thân cũng giấu đi khí tức của mình bùa chú và các pháp sở cũng đã chuẩn bị sẵn. Hầu chỉ đơn giản đóng giả là một người được thêu đến trong trại. Thằng bé nhà phu kim ngoan lắm. Thấy hầu là người lạ, nó không quấy khóc, ngược lại còn nở nụ cười ngây ngô. Thầy Niệm gã hầu vẫn nhìn ra, đứa trẻ này không ổn. Dương khí trên người mập mờ, hai bọng mắt đã có quầng thâm. Mặc dù phải nhìn kỹ mới thấy được, hay nhưng làm sao qua được pháp nhãn của một pháp sư. Hai mắt lòng đen co lại bé hơn bình thường, quanh thân thằng bé phảng phất âm khí, chứng tỏ đã có một thời gian dài tiếp thu tiếp xúc với phần âm. Trời còn chưa tối, thằng bé đã lăn quay ra ngủ. Hậu ngồi bên cạnh im lặng chờ đợi thấy buồn chán, một hồi thì cũng gật gà gật gù. Thôi thì kệ nó, khi nào con vong đấy nó đến, nó tự khắc gọi mình dậy. Quả đúng như những gì gã đoán. Trời gần về khuya, ở bên ngoài chợt truyền đến âm thanh gì rầm. Thoạt đầu nghe thì tưởng là tiếng gió đang luồn qua vách tạo ra âm thanh vi vút khenh những không. Hậu nhận ra đó là tiếng hát, tiếng hát ai oán thê lương vọng về. Khi nghe kỹ hơn, thì tiếng hát đó như rót vào tai của Hậu Vĩnh. Đêm nay vợ chồng của Phú Kim cũng không dám ngủ, nằm đó nếm thở lắng nghe mọi động tĩnh. Khi tiếng hát bắt đầu vang lên, hai vợ chồng lão ôm chặt lấy nhau run bần bật. Cái chăn bông mỏi khi cất ở trên cái tủ, bây giờ cũng được lấy xuống. Mặc dù trời thì nóng, nhưng hai vợ chồng trùm chăn kín mít. phải canh tục Lẽ sanh lẽ vào Tổ sau thấy thị mặn mà Chư cầm tâm giết hại rạch bá tất mồm à ta sanh mẹ dưỡng hiền hòa miệng cơm manh áo thân lo hội chân thân này toàn vẹn thiếu chi có sao áp độc phân ly hai đường tiếng cười khùng khục, nói tiếp bài hát zo. Thằng bé đang ngủ ngon bỗng nhiên mở bừng mắt. Nó lồm cồm bò dậy, xuống cuối giường, nhìn ra bên ngoài cửa. Từ khóe miệng của nó bập bẹ, hai bàn tay nó vỗ vỗ vào nhau. Mẹ, mẹ. Cánh cửa mặc dù đã được chốt trong chắc chắn, bây giờ lại nhẹ nhàng mở ra âm thanh cái óc kẹp của cái bàn lẻ nghe đến dặn cả người. Đứa bé nhìn xuống đất, không ngừng cười tíu tít bi bô, nói những âm chữ chưa tròn. Hạo và như không biết, vẫn cứ nhắm mắt nằm đó. Một hồi lâu sau, gã cảm giác như có cái gì đó ngoáy ngoáy vào mũi, thấy buồn buồn, gã giả vờ nói mớ, đưa tay phẩy phẩy. Đứa nào làm gì đây? Để cho em ngủ đi. Khi phẩy tay, cảm giác như là mình phẩy qua một đám tóc phẩy. Rõ biết là cái con mẹ kia, kiểu gì nó cũng đang treo ngược ở trên trần nhà muốn dọa mình. Thế nhưng mà khổ, nó nhầm. Đêm nay nó mới là đứa bị dọa. Sau khi phẩy tay nói mớ, hậu quay người sang bên, gãi gãi đít rồi ngáy tiếp. Cứ ngáy phát ra đều đều làm cho con ma nữ tức giận, lần đầu nó gặp kẻ ngủ say như thế. Nó lại bò lạch bạch lạch bạch sang bên kia, dùng mái tóc của mình quẹt qua quẹt lại, muốn để cho gã hậu tỉnh dậy, để hù dọa một phen. Thế nhưng gã vẫn cứ ngáy như sấm rền, chẳng có dấu hiệu gì. Nữ quỷ tức giận không biết làm sao, cuối cùng nó chỉ có thể dùng chiêu này Hoặc là dùng tiếng nói của đứa trẻ. Thế nhưng cả hai đều đã dùng rồi. Mà cái tên này vẫn cứ ngủ như chết. Nữ quỷ tiến đến. Dí sát vào mặt của gã hậu. Thổi âm khí lạnh lẽo vào mặt gã. Hậu ti hi mắt nhìn thấy. Cái con này lại định cướp đi nụ hôn đầu đời của mình. Gã lên nhanh tay. Móc bùa. Dán thẳng lên cái mỏ đang chu chu của nữ quỷ. Sau đó. Hiệu lên một tiếng phong. Phong. cánh cửa lập tức đóng sầm lại. Lúc tối, gã đã dặn Phú Kim khi nghe tiếng hát thì dán bùa ẩn thân rồi đi sang đây. Bùa này mà dán lên người thì ma quỷ sẽ không trông thấy được, rồi đứng ở bên ngoài chờ đợi. Chừng nào nghe hiệu lệnh thì sẽ đóng cửa, dán bùa không cho nữ quỷ chạy thoát. Lúc đó, gã hậu còn vang vang nói, ấy chính là cái kế đóng cửa thả chó, thế nhưng nói xong thì mới thấy mình dở. Nếu mà nói thế thì hóa ra phú kim nó đóng cửa, mình ở bên trong thì hóa ra mình là chó à? Nữ quỷ bị giáng xuống bùa và mọ, lá bùa gặp quỷ khí lập tức tự bắt lửa cháy đùng đùng. Nữ quỷ vận quỷ khí lên mái tóc, mái tóc dài quận thành hình bàn tay xé toạc lá bùa rơi xuống đất. Bấy giờ, gã hậu mới bật tôm một cái, đang nằm thế nào mà sau cú bật thì đã đứng sừng sững ở trên giường. Nhìn nữ quỷ chằm chằm. Quả đúng như lời Phú Kim nói, nữ quỷ chỉ có nửa thân mình, khuôn miệng như bị ai dùng dao rạch sang hai bên, toàn bộ gương mặt bị rạch nham nhở, không nhìn ra nhân diện. Đôi mắt đã trợn lên trắng dã, nó đang tức giận nhìn gã Hậu. "Mày, mày là thầy pháp?" Hậu không nhanh không chậm, đứng thẳng dậy, Còn thỏ tay ra sau mông gãi gãi Có mắt Không trồng Nhưng cũng biết nhìn đấy Một luồng khói đen từ trên thân nữ quỷ tỏa ra Nâng thân thể của nữ quỷ lên Toàn thân của nữ quỷ dần dần biến đổi Da rẻ bụng beo Có như là bị ngâm nước Cái hàm dưới đua ra Mọc ra hai cái răng nanh quập lên trên Làn da xanh lè lè Còn mắt trắng bây giờ đã vặn lên những tơ máu Lão hậu há mồm trước màn biến hình này Lão nhận ra lên nói Mày Mày đã hóa thành quỷ mẫu dạ xoa sao Nữ quỷ cười lên sẵn sẵn Thế biết sợ rồi à Biết sợ tao rồi sao Hồn hồn thì cút ngay Ẩn oán ở cái nhà này không liên quan đến ai hết Chúng nó rèo rõ Thì để chúng nó gật bão. Thế nhưng ai ngờ, gã hầu lại cười cười, đầu lắc lắc. Ai. Thế từ bây giờ giết chúng nó rồi. Ai nuôi con cô? Chỉ bằng một câu nói, làm cho nữ quỷ giật mình sững lại. Gương mặt của nó liếc qua bên đứa bé đang ngồi trên giường. Đứa bé đang nở nụ cười vẫy vẫy tay. Hậu lại bồi thêm. Cô là cô Đào, là vợ bé của ông Phú Kim. Tôi đoán có bao giờ sai đâu, khổ ghê đấy, nhưng cô suy nghĩ kỹ đi. Cô chẳng được thù con cô thì sao? Rồi ai nuôi dạy nó? Rồi cô hóa thành quỷ mẫu, đã là trái với lại thiên luật rồi âm điều. Mặc dù biết cô không cố ý, nhưng hóa quỷ mẫu rồi, còn đi hại người vô tội. Sau này cô sẽ bị xử nặng hơn gấp trăm lần. Nữ quỷ lúc này nước mắt trào ra, rít lên. Nhưng nhưng chúng nó đáng chết. Nó dám tập giết tôi. Nó bắt con tôi. Chúng nó có quyền gì? Có quyền gì? Tôi phải giết nó. Tôi phải giết nó. Nói đến đây nữ quỷ lại dường như điên loạn, vung chảo thủ đánh tới chỗ hậu. Gã biết là con này nó lên cơn điên, nó bất chấp, liền lăn một vòng ở trên giường, ôm lấy đứa bé dờ lên. Nữ quỷ vừa nhìn thấy đứa bé thì cuống cuồng thu tay lại. Bắt buộc nó phải lấy lại bình tĩnh hơn một chút. Nào, nghĩ cho kỹ đi, nghĩ cho đứa bé này này. Nữ quỷ ngồi thụp xuống ôm mặt khóc tu tu, tiếng khóc nghe đến đáng sợ. Hay tôi bảo này, hay là có điều oán ức thì chờ chúng nó hết dương thọ, xuống dưới kia trình bày với Diêm La để nó còn nới con cô chứ." Nữ quỷ ngẩn phắt mặt lên. "Tôi cũng muốn lắm, nhưng thân thể của tôi không tròn vẹn khi chết lại hóa thành quỷ mẫu. Các bạn là không thể vào được cửa ấp cứ vất vưởng lắm cô hồn dã quỷ, chịu đói, chịu khổ." chú truy bắt của những con quỷ khác. Tôi, tôi. Lão Hậu đặt đứa bé xuống, rồi nheo mắt hỏi: "Bữa nào hại cô?" Nữ quỷ lại thấy oan ức càng khóc to hơn. Lần đầu gã Hậu gặp con quỷ mau nước mắt như thế này, nói câu nào là khóc câu đấy, mẹ ố tinh sư. Thôi rồi, thôi thôi thôi thôi thôi. Khóc ít thôi nhanh chứ không trời sáng đến nơi rồi, người ta còn phải đi ngủ đấy, con cô nó cũng phải ngủ chứ mà. Nữ quỷ dần dần im, cố gắng lấy lại bình tĩnh mới nói. "Hôm ấy, tôi nhận được thư của vợ lão Kim là muốn nói chuyện với tôi. Tôi biết là mình có lỗi, cho nên cũng muốn đến xem bà ta nói gì. Dù còn xin lỗi, tôi gửi con đến điểm hẹn, nhưng không ngờ Bà ta sai người chói tôi lại. Đem đến, đem tôi đến nơi hoang vắng, mà hành hạ đánh đập, dùng dao rạch nát mặt tôi rồi giết chết. Cuối cùng, bà ta chặt xác ra làm hai, đem vứt ở hai con sông khác nhau. Bà ta ác lắm. Đến đây thì gã hậu thở dài đúng là lòng dạ đàn bà, nhìn bên ngoài thì hiền dịu, thế nhưng một khi đã lên cơn hoạn thư thì chuyện gì cũng dám làm. <cười> tôi, tôi tôi tôi tính như thế này nhá. Cô xem có được không? Xác thì thôi, chắc chắn là không thể tìm lại được rồi. Hay là cô đi theo tôi tu luyện tích âm đức. Sau này chừng nào đủ mạnh, âm đức đủ nhiều thì dựa vào Tô Vi tìm lại phần thân thể còn lại là được rồi. Bây giờ cô ở đây, âm khí của cô sớm muộn gì cũng sẽ làm cho đứa trẻ bị suy giảm tuổi thọ đấy. Và lại càng không có mục tiêu, cô cứ vất vưởng thế này thế này lâu, đến khi oán khí xâm chiếm, cô trở thành ngạ quỷ, lúc đó vĩnh kiếp không được luân hồi đâu. Thậm chí còn mất đi cả lý trí. Đến lúc không chỉ là giết kẻ thù, mà không khéo còn giết luôn cả con mình. Nữ quỷ nghe gã Hậu nói vậy thì dao động. Cô mới chết không lâu cho nên những gì gã nói cô hiểu. Nhìn sang đứa con nhỏ đang được chăm sóc tốt, cô cuối cùng đành đồng ý. Thế nhưng, cô muốn bà Phú Kim phải sang hứa với cô. Gã Hậu bấy giờ mới đi ra đập cửa, bắt Phú Kim lôi vợ sang đây. Bà Phú đã sợ đến toàn thân run như cầy sấy, mặt trắng dã. Vừa nhìn thấy cô đào thì sợ đến nỗi quỳ sụp xuống van xin, đãi cả da váy độ. Bây giờ gã Hậu mới kể lại toàn bộ, Phú Kim giận dữ giữ rít lên vả cho bà vợ một cái ngã vật ra đất, mồm miệng be bét. Gã Hậu vào căn ngăn, thôi thì chuyện cũng đã rồi, sau này chết đi, âm điều khắc có xét xử. Nói đến đây gã thở dài. Thôi nhá. Đấy, liệu mà bảo nhau Thời buổi bây giờ, đâu có phải là cứ muốn giết người là giết. Trên còn có pháp luật, dưới có âm điều. Trốn được người, chứ làm sao trốn được trời đất. Nhớ. Thôi, thế thanh toán tiền, tôi đi về. Lão hậu thở dài, nhìn ra ngoài màn mưa vẫn đang mờ mịt trắng xóa. Đây. Chuyện là như thế đấy. Quỷ mẫu theo ta từ đó đến giờ. Tích Âm Đức cũng đã qua mấy chục năm. Ba người bọn ông Hoan nghe xong thở dài, không ngờ cái câu chuyện này nó lại có thật, đúng là thương cho số phận của quỷ mẫu nhìn đáng sợ như thế. Hóa ra đều là do phải chịu những đau khổ oan ức. Đúng lúc này, cánh cửa lại một lần nữa, bật ra đánh dầm. Lần này thì cánh cửa khổ sở ấy, bung luôn cả bản lề lắc lẻo. Lão hậu giật mình, nhảy trồm lên, cái chân vướng vào cái ghế đầu ngã trồng bốn vó. Ôi dồi ôi, cái lưng già của tôi. Ba người bọn ông Hoan lúc này cũng hết hồn, quá tam đa bạp ba bật. Cánh cửa ba lần bị bật ra, bảo sang nó không hỏng. Lão hậu trồm dậy, "Đưa đạo, đưa đạo đi." Người kia vội vàng cởi cái áo mưa, lập tức làm cho lão hậu im bặt. Không phải là vì người quen hay là họ hàng, mà là một kẻ hoàn toàn xa lạ. Điều khiến cho lão hậu im là vì gương mặt của người này. Kẻ này tai to mặt lớn, trán cao miệng rộng, thân hình phô phạp, bụng tròn cao, là dáng vẻ của kẻ có chức có quyền. Này không biết thơ thì cũng phải là chủ tịch. Ông ta mặc quần Âu áo sơ mi lịch sự, dáng vẻ vô thức tạo cho người khác một khí thế, không dọa mà e, không đe mà sợ, một loại khí thế của người có tiền có quyền. Lão Hậu thật ra cũng chẳng sợ kẻ quyền hành hay lắm của, nhưng là do người trước mặt tỏa ra một khí thế quá lớn. Những người này kiếp trước không biết đã tích bao nhiêu âm đức, kiếp này mới có được loại khí thế này. Người đàn ông đi vào ngồi xuống ghế cười cười, giọng nói hảo sảng. "Thật xin lỗi, tôi lỡ tay <cười> gọi mãi không thế ai mở, cho nên mới lỡ mãng mở ra. Không ngờ gió nó mạnh quá, nó tạt vào tay tôi, đẩy cánh cửa như vậy." Ông Hoan cũng trõm mỏ. "Đúng rồi đấy, nãy tôi mở nó cũng bị y như thế đấy, không phải tại bác đâu, tại cái cửa này nhà lão ấy, cái tay cầm nó như là cay." Đến đây Ông hoàn im không nói nữa, bởi vì biết câu tiếp theo thì kiểu gì mình cũng lỡ lời nói tục, như thế thì không hay, cho nên phải nuốt vào. Lão Hậu liếc một cái, rồi ngồi xuống trước mặt người đàn ông lạ. Lần này lão tự nhiên biết điều, lão không phải là ngồi co ro trên ghế mà ngồi tư thế đàng hoàng. Lão rót một chén trà. "Eh, ông đến đây có việc gì không?" Người đàn ông lịch sự đỡ lấy chén trà từ tay lão Hậu hớp một ngụm. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Đán, nhà ở xã bên, không dấu gì các bác. Nhà tôi sắp tới bốc mộ cho ông cụ thân sinh. Cụ mất tính đến nay cũng 7 năm rồi. Muốn cải táng về khu mộ riêng của dòng họ. Tôi không tính xem ngày giờ gì đâu, nhưng mấy anh em nhờ tôi thì nhất quyết bắt tôi sang đây để hỏi ông, ờ ông xem cho cái ngày cái giờ để tắm rửa cho ông cụ. Lão hậu cười khảy, <cười> thầy quản bác đã không tin thì đến đây làm gì. Chỉ cần đi đâu đó rồi về nói với mấy anh em ngày giờ là xong. Ông đám biết là mình lỡ lời cho nên ngại ngùng đáp. <cười> Xin lỗi ông, tôi không có ý gì đâu. Thật ra là từ bé đến giờ tôi làm gì thì chả bao giờ coi thầy. Cứ thấy ngày đó rảnh răng là làm ừm chửa thấy có chuyện gì xảy ra thế cho nên là ai là ai lão hǒu bây giờ mới để ý đôi tay của ông đán bàn tay đầy rẫy những vết chai sạn nứt nẻ còn vô số sẹo lớn sẹo nhỏ nằm ngang dọc khắp mu bàn tay lão cau mày theo như quan sát nhân tướng học thì người này không làm ông to bà lớn thì cũng là kẻ ăn trên ngồi chốc chỉ tay cho người khác làm có làm sao bàn tay lại có nhiều vết tích như là của kẻ quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Không làm Ông chắc chưa? Nhìn ông tướng tá này phải là ông nọ bà kia. Ê, bây giờ ông làm gì? Ông đán cười một nụ cười sâu xa trong đầu thầm trời. Mẹ tên sư quanh năm làm chả đồ ăn, ông nọ bà kia cái con khỉ, đúng là cái loại thầy bà anh tục nói phép. Thế nhưng ông chỉ nghĩ trong đầu thế thôi, chứ chẳng dám nói ra mồm, dù gì cũng đến cậy cửa nhà người ta. Tôi tôi làm gì phải ông to bả lớn? Tôi chỉ là thợ rèn thôi. Lão Hậu Á khẩu, không lẽ bao nhiêu năm xem tướng đoán mệnh, coi phong thủy của lão, lần này lão lại đoán sai. Đến cả luận lạc đi theo lão Hậu cũng cảm thấy ngạc nhiên trước câu trả lời của ông đoán. Nó cũng đoán người này phải là một người rất có quyền chức và tiếng nói, làm sao lại chỉ là một ông thợ rèn vông lấy. Ông hoan xót ruột. Ồ hay, cái lão nạt kia, xem thì xem cho người ta đi có hỏi vơ hỏi vẩn. Lão hậu tức khí quay lại, thế ông cứ giỏi ông lên đây mà xem lại. Đáng ngồi không hết tôi con nhảy vào họng người ta mà ngồi. Thôi được rồi, thế ông đọc ngày tháng cụ thân sinh của ông mất. Rồi ngày tháng năm sinh của ông xem lão. Ông đáng khó hiểu nhưng cũng làm theo. Sau khi nghe xong, hàng lông mày của lão Hậu giễu chặt vào nhau. Vô lý, đến cả bát tự của người này cũng là chỉ mệnh quan tướng là có làm sao? Sao lại có cái chuyện vô lý đến như vậy? Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, lão chép chép miệng. Thế này nhô, không phải là tôi không xem được nhưng tôi thấy có vài điểm bất thường đấy. Tôi cho thằng đệ tử của tôi đi theo ông qua bên đấy. Sau khi xong việc nó về nhá. Ông đán nghe thấy trong đầu nghĩ, mấy người này đúng là không đáng tin, nhưng như thế này thì chắc chắn là bọn này định vòi thêm tiền, ông tự chối. Ờ <cười> không cần đâu ạ. Ông cứ chờ xin ngày giờ. Còn lại nhà tôi làm được. Bà lại Ông cụ thân sinh tôi ở tận trên mạng Lào Cai cơ. Tôi xuống đây làm kinh tế mấy chục năm rồi. Đến ngày là mấy nghèm lên đó trước. Làm sao mà dám làm phiền các ông? Lão hậu nhách mép cười, trong đầu biết ông đang nghĩ gì. Thôi, thế nếu mà ông không cần thì... Thì thôi, thú thật là tôi cũng không xem được. Mong ông lượng thư. Quả thật trường hợp nhà ông thì tôi không nhìn ra nổi. Còn thằng đệ tử của Tôn nó đi theo ông chỉ cần lo ăn nghỉ, còn lại thì không cần gì hết. Mà ông lại thì thôi. Ông đán giật mình, đi theo mà không cần thủ lao lại chỉ cần ăn nghỉ. Làm gì mà có cái chuyện tốt như thế. Chắc chắn, chắc chắn kiểu này là thả con săn sắt bắt con cá rô. Làm sao ông lại dễ mắc lừa như vậy? Ông đứng dậy chào rồi xin phép ra về. Sau khi ông đán đã đi, luận lạc bấy giờ mới ngồi xuống, nhìn gương mặt suy tư của lão Hậu. Lão Hậu này có phải là tôi học thiếu hay là lão dạy sai? Rõ ràng bát nãy cả bát tự và nhân tướng của người này đều là có số làm quan, sao lại có thể làm thợ gièn? Hay là hay là ông ấy sợ mình vòi tiền? cho nên là ông nói dối. Ông ấy không nói dối đâu. Tay ông chảy xác, trai thần lại biết bóng cũ mới có cả. Đến tao còn thấy lạ đây này. Bản thân đang không khỏe. Chư cũng không muốn đến xem mộ tổ nhà ông cái thế nào. Tiếc là ông không cần. Thôi, Âu cũng là cái số kiếp của ông ấy. Có phước đấy, nhưng lại bị thứ gì ngăn cả mà không thể luồng được. Mọi người im lặng trầm ngâm, thời buổi bây giờ đúng là khổ cho những người pháp sư chân chính như lão, lại bị đánh đồng với đám thầy giả, suốt ngày tự nhận mình là con cửa thánh, rồi là pháp sư này nọ, đi xem bói trảm lan khắp nơi. Lại có con danh con bổ cao phán như là thánh sống, mà hễ mở mồm ra cãi là nó đuổi mẹ về không cho người ta cãi nữa thì còn biết tranh luận kiểu gì. Thế nào mà người ta đổ sâu đến nô nức xem như đi xem hội nực cười. Thôi, kệ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, cơn mưa cũng dần dần tạnh. trương này hôm sau. Lão Hậu đang ngủ vắt lưỡi ở trong nhà thì có nghe tiếng gọi ở ngoài cổng. Lão bò dậy, theo thói quen bao năm, thò tay gãi gãi cái mông đít, mồm ngoác rộng như là cái bát ô tô. Tay còn lại thì đưa lên ngoáy mũi. Mở cửa ra thấy có hai người thập thò, ấy vậy mà lại là ông đán cùng với một người khác, trông có đến 7, 8 phần giống ông ấy, có vẻ tuổi ít hơn, áng chừng là em. <cười> Vào đi. Lão Hậu mở rộng cửa, cánh cửa hôm qua bắt ông Hoan và thằng Lý phải sửa cho xong mới được về. Ngồi xuống bàn nước, lão Hậu vẫn không thôi ngáp ngắn ngáp dài. "Thế, ông qua đây có việc gì?" Người đi cùng ông Đán, mau miệng cười nói thân thiện. Lão Hậu nhìn người này cũng là người có số an nhàn, mặc dù không bằng ông Đán, nhưng cũng không kém là bao. Thay những đôi bàn tay của ông ta cũng giống như anh trai mình, đầy những vết vất vả. Tại sao? Dạ xin lỗi thầy, tôi là khán em ông đán đây ạ. Hôm qua anh tôi có về kể, tôi máng ngảnh nghi rồi. Tiếng tăm của thầy ở xã bên đấy ai cũng biết. Cái đợt thầy làm lễ cúng cho nhà ông Bình, tôi còn tận mắt xem. Quả thật là tôi kính thầy lắm. Anh tôi làm trưởng, cho nên chúng tôi mới để anh ấy đi. Nếu mà có gì không nên không phải, thế kính mong thầy bỏ qua cho. Lão hậu gật gù hài lòng khi thấy người này thái độ thành khẩn hơn ông đán nhiều, lão tỏ vẻ cao cao tại thượng, ý chừng là ta đây là cao nhân, chấp gì cái bọn người trần mắt thịt. Quá trời nói rồi. Tôi không xem được. Không phải là tôi giận dỗi hay là có ý vòi tiền đâu nhưng mà quả thật là không có xem được. Muốn cho thẳng đệ tử đi theo lên tận nơi. Rồi giúp tìm một nơi phong thủy tốt. Trồn xuống cho con cháu nó phất. Thế nhưng mà không cần gì thôi. Thế con quay lại đi làm gì? Ông Khán nghe vậy thì gieo lên. Ủi, được thế thì tốt quá. Mong thầy cho người đi cùng. Đến lúc bắt đầu, có người làm lễ động mà luôn. Không cần phải mời thầy ở trên ấy. Là một công đôi việc. Tốt quá chưa ạ? Hết bao nhiêu cũng được. Thầy không phải lo. Ê, thế... <cười> Hết bao nhiêu cũng được. Lão hậu lập tức hiếp mắt cười gian. Ông đán ngồi bên cạnh, im lặng nãy giờ không nói. Khi thấy lão hậu nở nụ cười đê tiện, nói đến tiền thì lập tức nhéo vào đùi em mình. Ông khán còn chưa kịp lên tiếng, thì lão hậu tiếp. <cười> Các người chỉ cần trả cho nó tiền bằng 3 lít xăng là được. Dạo này chạy nhiều hơi tốn. Hê hê hê. Ông khán giào lên. Ừ, dạ, dạ 30 lít còn được cái chữa ạ? Dạ đội ôn thầy, đội ôn thầy, anh em chúng tôi xin phép bề chuẩn bị. Chiều nay xe sang đây đón đệ tử của thầy ạ. Dạ, dạ xin phép thầy ạ. Nói xong, hai anh em ông khán đán dắt díu nhau ra về. Lão hậu thông thẳng đi ra sau nhà, nơi lão giao việc cho đệ tử của mình là thằng luận Lác. Ấy là phải sửa lại cái miếu để cho quỷ mẫu tiếp tục tu tập. Nhìn luận lạc đang chổng mông tô tô vẽ vẽ, lão điên tiết sút cho nó một nhát, làm thằng luận giật mình tắm đầu vào chỗ mình đang tô, sơn vôi nhoè nhoẹt ở bên má. Này thằng ranh con, mày làm cái gì đây? Ừ, lão lão bảo tôi sửa miếu còn gì? Ồ. Sửa sửa sửa. Mày sửa cái gì? Mày vẽ cái miếu của người ta thành cái nhà trẻ cái trường mầm non đi à? Ôi giời hoa hoa lá lá cái gì? Đây là hoa gì? Hả? Ờ thì thì thì hoa tulip. Ôi. Thế thế có đây. Đây là hoa gì? Hoa hoa giấy. Ôi, thằng này. Thế còn còn đây. À, đây chính là bạn hươu cao cổ. Tôi tôi vẽ theo ở trong trong tờ sách giáo khoa đây này. Lão hậu cảm thấy nhăn mặt, đau đầu lại còn thêm xanh xanh đỏ đỏ tím tím vàng vàng. Đéo mẹ. Đã thế lại còn vẽ không nét nào ra nét nào, đã lác lại còn bày đặt. Thằng loạn lác cười cười, thì người ta bảo là phụ nữ thì chả thích hoa. Quỷ mẫu thì cũng là nữ quỷ, chứ có phải là nam quỷ đâu. Phải như thế này, ngồi tu luyện nó mới không chán. Lão hậu tức đến ứ gan, không hiểu tại sao cái thằng lác này nó lại có suy nghĩ như thế. Đúng lúc ấy, quỷ mẫu bay ra. Nhìn căn nhà mới của mình, quỷ mẫu có chút ngạc nhiên, sau vài giây thì bỗng nhiên thốt lên. "Thích, tôi thích." Đoạt bay phút vào bên trong, lão hậu đến trợn mắt cạn lời, không hiểu là thằng đệ tử của mình với con quỷ này nó bị điên hay là mình bị khùng. "Này, Này, ít chữa vào đứng đâu? Tôi có việc giao cho hai người đây. Xong, lão phải lại thấy sai sai, phải là một người một quỷ mới đúng chứ. Loạn Lạc ngạc nhiên. Làm gì có việc gì? Ông lại vẽ ra cái trò gì đấy à? Mẹ đến sư nhà mày. Cái ông tối hôm qua đến đó, kêu mày đi cùng với ông ấy một chuyến. Tao còn việc khác, nhà đấy xem ra có nhiều vấn đề khúc mắc lắm, đi theo đi. Cứ gọi về báo cáo biệt trợ à? Tôi không đi đâu." Lật lác đáp gọn lọn, làm cho lão hậu sững sờ. Thằng này mọi lần nó thích đi lắm cơ mà, sao lần này nó từ chối thẳng thừng như vậy? "Thế làm sao mà mày không đi?" "Thì tôi đã học được cái gì đâu, mà lại bắt tôi đi một mình. Mọi lần có lão cùng đi, bây giờ lão bắt tôi đi một mình, tôi không đi đâu." "Hay tao già rồi, sức khỏe kém rồi." Thôi, đi đi. Đi là xem phong thủy vớ vẩn, xem cho người ta dở tốt, rồi bày cái lễ cúng nhập khuyết. Có cái gì đâu? Cỡ này mày thừa sức mà làm, ha? Lần trước mày còn diệt được cả quỷ linh thú, lần này có cái mèo gì mà phải chợ. Nếu như mà vẫn chợ, tao tao điều quỷ mẫu đi cùng mày. Hừ. Luận lắc lư nhìn qua nữ quỷ đang ngắm ngắm cái mếu xanh xanh đỏ đỏ tím vàng hoa hành lá hè thì có chút dao động. Nói gì thì nói, bên mình mang theo một con quỷ lợi hại, nó cũng chất lắm chứ. Bà lại bây giờ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Việc lão Hậu, lão đã quyết, đó mà thay đổi được. Thôi được rồi, nhưng lão phải hứa, sau này về lão phải mua cho tôi cái điện thoại mới đấy. Lão Hậu giật mình hôm nãy xin có 3 lít xăng về để chạy trông, thế mà thằng này nó ra điều kiện như thế. Rồi tiền đâu mà mua cho nó? Mà bây giờ không mua thì thằng này nhất định nó không đi, nó lật kèo. Lão ánh mắt đảo như là mắt con luôn. Lão nói dàn mạnh. Trời được rồi. Đi đi. Về tao mua cho cái điện thoại hit. Nha nhá cả ngày không hết pin. Ơ. Loạn lạc khoái trí nhảy chân sáo đi vào nhà chuẩn bị đồ đạc. Đằng sau, lão hậu chắp tay sau đít thong dong, nở một nụ cười đê tiện. Ngồi trên nóc của cái miếu trường mầm non, nữ quỷ sau bao nhiêu năm ở bên cạnh, quá hiểu cái tính của lão già này, cho nên cô bĩu môi, hừ một tiếng. Hôm ấy, y hệt một chiếc xe ô tô 7 chỗ dừng trước cổng nhà lão Hậu. Anh em nhà ông đán bước xuống ở trên xe còn có thêm hai bà cùng với một người thanh niên có vẻ hơn tuổi lẫn lác, đoán chừng hai bà kia là vợ, còn người thanh niên là con của một trong hai ông. Vừa thấy người được lão Hậu nói là đệ tử sẽ đi cùng mình thì há hốc, họ nghĩ Thiên Hảo cũng không nghĩ ra. Đệ tử của cái lão già trong bể ngoài bát nháo gần giờ lại còn đê tiện. Thằng này nó còn bê bết hơn cả sư phụ, nhìn đã lé lác tuổi thì chưa đầy đôi mươi, cái mặt lom thì chi chít là những mụn trứng cá đang dậy thì thế kia, nhìn thì chỉ muốn đấm chứ làm ăn được cái trò trống gì. Thế nhưng bây giờ biết làm sao, đệ tử người ta cũng đã đeo ba lô sẵn sàng, xe thì cũng đã ở đây, từ chối thì làm gì còn mặt mũi. Đến cả ông Khán tôn sùng lão hậu như thế mà cũng phải nghi ngờ Không biết là liệu mình có phải gặp phường lửa đảo hay không Nhưng thôi, đằng nào cũng chả đáng bao nhiêu Cứ cho đi Không được việc thì cứ ném nó ở một góc Lên đấy rồi mời thầy khác Nghĩ là làm Sau khi lên xe, ông Khán lặng lặng nhắn tin trong em út nhà mình ở trên đó Sẵn sàng đi mời thầy Xe xuất phát từ lúc một giờ chiều nghỉ dừng chân năn tối lúc bảy giờ, sau đó lại tiếp tục xuất phát đi vào đoạn đường núi vòng vèo quanh co, đến hơn bảy chục cây. Luận lác ngồi trên xe đầu óc quay quầng lắc lơ như lên đồng, đôi mắt đã lác lại càng thêm lác. Đã thế, xây xe lờ đà lờ đờ không còn bộ rắn nào của nhà thầy cả, khiến cho cả xe năm người kia cứ liếc xéo. Đến hơn mười giờ tối, xe tấp vào một nhà nghỉ, Loạn Lác liếc thấy cái tên nghe cực kỳ kỳ lạ, Nhậm Nhung. Đọc xong mà tưởng là mình bị ngọng. Loạn Lác quay sang hỏi ông Khán, "Còn bao nhiêu lâu thì mới tới?" Ông Khán mặc dù không tin tưởng thằng thanh niên lé lác là pháp sư, cơ mà dù sao thì nó cũng là đệ tử của lão Hậu, ông vẫn phải tỏ ra niềm nở. "À à nhà nghỉ này là của em cùng cha khác mẹ với tôi. Tới nơi rồi, nhưng nhà hơi nhỏ." Bà nói giờ này chắc là bà cụ ngủ, ta vào đây nghỉ ngơi cho thoải mái, rồi sáng mai sáng bên đấy sau. Loạn Lạc không hỏi gì thêm, đảo mắt nhìn quanh, thấy ở nơi đồi núi thế này mà lại có cái nhà nghỉ lớn như thế. Bà dãy nhà, mỗi dãy hai tầng lầu lại còn có cả bể bơi. Trong khi ban nãy trên xe có quan sát nhà cửa nơi đây thưa thớt, cái nhà nghỉ to thế này thì không lẽ là gần đây có khu du lịch rất nhanh, mọi người đã lên phòng. Căn phòng rộng với ba cái giường lớn. Loạn Lạc ngơ ngác, rõ ràng nói là nhà nghỉ của em mình thì mỗi người một phòng cho nó sướng. Ban nãy đi ở trên hành lang thì thấy có nhiều phòng trống lắm, hà có gì bây giờ lại chen chúc nhau vào một căn phòng. Không lẽ là như thế cho nó ấm. Thấy mọi người mệt mỏi, leo lên giường. Loạn Lạc cũng chẳng buồn thắc mắc leo lên chiếc giường cùng với cậu thanh niên tên là Tâm. Lúc ở trên xe cũng đã được ông Khan giới thiệu, đây chính là con trưởng của ông Đán, chịu trách nhiệm đít tôn đi lên động mã. Cậu thanh niên này gương mặt tuấn tú, mày rậm mắt sâu, rõ nét, lại đang học ở học viện quân y, sau này tương lai sáng lạn. Hơn luận 5 tuổi, nhưng nghĩ nó cách biệt lớn thế. Không suy nghĩ nhiều, luận lát chồng đít đi ngủ cho khỏe. Chẳng mấy chốc Tiếng máy phò phò vang lên, vợ chồng ông đán đã không ưa lại càng thêm không thích. Thời gian chậm rãi trôi qua. Lúc này đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng. Cái đồng hồ quả lắc ở sảnh chính cứ cách mỗi một tiếng trôi qua lại kêu đinh đoong. Bên ngoài chợt có âm thanh lạ truyền đến, làm cho luận lạc tỉnh giấc căn nhà nghỉ này cách âm kém, âm thanh nhỏ cũng lọt vào. Huống chi là cái âm thanh to như vậy. Khi mà thằng loạn đã hoàn toàn tỉnh táo lắng nghe kỹ thì nhận ra là tiếng bành bạch, bành bạch. Cái cái, cái tiếng gì ấy nhỉ? Sao có cái tiếng bành bạch, bạch như là cái tiếng người vỗ tay ban đêm ấy nhỉ? Mẹ nó. Rồi sau đó là tiếng kêu u ớ. Loạn lắc cao mày. Mẹ bố tiên sư Nửa đêm nửa hôm rồi Mà còn hò hét Đang định quay người trùm chân ngủ tiếp Thì bất ngờ Đôi mắt lác nhói lên như là bị kim châm Đó chính là dấu hiệu Có quỷ xuất hiện Mỗi một lần có quỷ khí vẳng vất Là đôi mắt của luận lác Cũng sẽ nhói lên như vậy Và trở lại bình thường Chứ không còn lác xiên lác xẹo nữa Ngày sau đó Một luồng âm khí len lỏi qua khe cửa vào trong phòng. Thang luận sợ hãi. Nó gì thì nói, nó mới vào ngày không lâu, mặc dù đã tiếp xúc qua, thế nhưng lần nào cũng có lão hậu hỗ trợ. Lần này không có lão bên cạnh, vừa mới đến đây đã gặp phải luồng âm khí lạnh như vậy, áng chừng con quỷ này không tầm thường, không sợ không được. Bên ngoài Có cái tiếng cười khenh khách của trẻ con văng lên <cười> Tiếp theo đó là tiếng gọi mẹ Âm thanh ma mị Mẹ Mẹ ơi Cứu con <cười> Cứu con Cứu <cười> con Rõ ràng là mẹ ơi cứu con, mà sao lại là tiếng cười chứ không phải là tiếng khóc. Luận Lác nghe thấy là tiếng trẻ con thì biết ngay đây là con quỷ nhi, mà đã là quỷ thì ông đầy đế đếch sợ. Quỷ mẫu cũng bay ra, lướt lướt nhìn ra bên ngoài, đoạn nói với Luận Lác. Này, mau ra đây xem. Thấy quỷ mẫu, Luận Lác không còn sợ nữa, đằng nào mình cũng có đồng minh Bây giờ từ nãy đến giờ mình quên mất. Thằng Luận ngồi dậy nhẹ nhàng bước ra mở cửa ròm ròm. Ngoài hành lang là một màu vàng mờ ảo. Cái đèn cũ lâu ngày từ trên trần chiếu xuống, khung cảnh lại càng thêm phần ba mịt. Một con mắt đỏ ngầu đầy tia máu, được phủ bởi mái tóc lòa xòa rối bời, bất thình lình xuất hiện ngay trước mặt của thằng Luận. Chỉ cách chưa đầy một gang tay, Thằng luận giật mình ngã bật ngửa về đằng sau kêu lên một tiếng. Con mắt vẫn nhìn chằm chằm vào thằng luận soi mói, dường như là nó cảm nhận được ở trong căn phòng này còn có một con quỷ khác, Tô Vi không tầm thường. Cho nên, nó từ từ từ từ, từ lướt đi, để lại thằng luận ngồi đó ngơ ngơ ngác ngác. Mẹ nó chứ. Lão Hầu, trời tôi à. Lúc nó rời đi, Thằng loạn nhìn thấy trên tay của nó cầm một sợi xích sắt rất dài. Đầu còn lại là một đứa bé chỉ độ 2 3 tuổi. Mọi người nghe tiếng kêu của thằng loạn ban nãy thì giật mình. Mọi chuyện diễn ra nói thì lâu, chứ thật ra chỉ trong vài cái chớp mắt. Khi ánh đèn được bật lên cũng là lúc gương mặt của đứa bé lướt qua khe cửa nhìn vào bên trong phòng. Khóe miệng của đứa bé vén lên một nụ cười, thế nhưng ánh mắt lại buồn bã dường như là đang mong đợi. Ông Đán nhìn thấy thằng Luận ngồi thẫn thờ dưới đất thì hỏi: à, à, "Cậu làm sao thế?" Thằng Luận lát lúc này mới hồi thần, đứng dậy lung tung: "À, tôi tôi muốn đi vệ sinh. Tưởng đây là cửa mở ra, bị va vào chân mà. Tôi chẳng sao đâu." "Mọi người khó chịu nằm xuống, ông Đán liền nói: "Cậu đi xong tắt điện nha." đoạn ông say người vào trong tường, kéo chăn trùm quá đầu, biểu hiện sự khó chịu. Thằng Luận vội vàng đi vào trong nhà vệ sinh rồi trở ra, trèo lên giường nằm. Vừa nằm xuống thì anh tâm thì thầm, "Ở trong phòng có ba. Cậu không thấy à?" Thằng Luận giật mình, tưởng rằng con quỷ kia nó quay lại tiếp, liền nhổm dậy ngó xung quanh. Chỉ thấy quỷ mẫu vẫn đứng đó nhìn chăm chăm ra ngoài. Luận mới nằm xuống hỏi, Này, làm gì có con nút quỷ nào? Dưới ánh đèn mờ, thằng luận nhìn thấy mặt của anh Tâm nhợt nhạt, biểu thị sự kinh hãi. Anh, anh nhìn thấy con này á? Đoạn đưa tay chỉ vào quỷ mẫu, anh Tâm trợn mắt gật đầu, biểu thị đúng vậy. Quỷ mẫu nghe nhắc đến tên mình thì quay qua cười. Quỷ mẫu cố gắng là nở một nụ cười thân thiện, dù sao thì đây cũng là khách hàng của mình. Ấy thế nhưng thân thiệt là thân thiện đối với quỷ mẫu thôi. Chư nụ cười ngoác ra đến tận mang tai, vén lên trên gương mặt màu xanh lá, lộ ra hai cái răng nanh dài quặp vào. Đã vậy thì mắt trắng dã không có tròng đen, cái miệng thì đỏ như là chậu máu. Nhìn thấy cảnh này, anh tâm úu lên một tiếng, nấc sâu một cái rồi lăn ra ngất lịm. Loạn Lạc giật mình. "Này, tại cô đấy." Quỷ Mẫu gãi gãi đầu. "Thề, tôi cũng chỉ muốn thể hiện thân thiện một tí." Nhìn khuôn mặt của Quỷ Mẫu mà Loạn Lạc cũng vô thức dùng mình. "Đéo mẹ, đến tôi còn phải sợ." Cả hai cũng khó hiểu sao cái thằng này lại có thể nhìn thấy quỷ. Không lẽ nó cũng có mắt âm dương? Vô lý. Lão Hầu đã từng nói Mắt âm dương vạn người mới có một, chẳng nhẽ cùng một huyện lại có đến hai thằng. Sờ sờ vào trong ba lô, muốn gọi điện cho lão hậu, thì nhận ra là anh tâm ngất xỉu đang đè lên. Thằng Luận thở phào, thì ra là do đụng vào đồ của mình, cho nên nhìn thấy ma là phải rồi. Thấy mọi người đã ngủ hết, thằng Luận gión rén đi ra ngoài. Nó muốn xem xem thế con kia là con quỷ gì và tại sao nó lại xuất hiện ở đây. Và dường như rằng nó ở đây đã rất lâu, chớ cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Xem ra chuyện này đúng là không đơn giản. Vừa mới bắt đầu vào vụ đã rắc rối. Hết tập 1 Ok Xin thưa quý vị và các bạn Uầy Thầy Luân có tích à Uầy thầy ơi Thầy đỉnh cao đấy hôm nay thầy khao tích đi thầy Uầy công ơi thầy Luân Thầy hôm nay thầy lên tích kìa Uầy đỉnh vải Hôm nay thầy lên tích xanh mới chất chứ Uy tín vãi. Qua là uy tín. Được. Ok. Ờ kính thưa quý vị và các bạn ờ nói chung là là cho đến giờ phút này thì anh cũng khẳng định là bé Diễm Hằng đang xây dựng à, luận lạc ờ đi rất là đúng đường, rất là chuẩn. Ờ đặc biệt là khoảng 3 phần 4 phần 3 phần trở lại đây thì anh thấy rằng em xây dựng nó rất là ok. Anh rất là ưng anh rất là ưng khi mà em em em vừa kết hợp giữa những cái, cái cái cái câu chuyện dân gian đó và vừa kết hợp với cái những cái ma quỷ của hiện đại. Cái tấu hài nó cũng nó cũng duyên dáng. Ok, đến đến cái cái thời điểm này thì anh thấy là cái series luận lát là em sẽ dựng ok. Được. Mhm. Uh -huh thì cũng như là là anh em mình cũng trao đổi với nhau. Đó, mình thì mình không không không biết viết các bạn ạ. Mình thì đúng là mình không biết viết truyện, thế nhưng mà vì là mình đọc rất là nhiều thế nên là đôi lúc thì mình cũng có góp ý với các bạn tác giả. À cái cách để làm sao ờ uh, các em ấy đỡ bị bị bị bị ờ uh, rơi vào những cái trường hợp tỉ dụ như là ừ um, nó đi theo một cái lối mòn nó mòn quá. Đấy. Rồi là ví uh, dụ như là tránh những cái những cái quy định của văn hóa của uh, tôn giáo của uh, chính trị. Đấy. Thì nói thật là anh cũng chỉ biết góp ý đến đó thôi chứ còn để mà nói là bảo bây giờ anh viết thì thôi anh chịu anh nói anh thua. Ok. Ờ uh, chúng ta nghỉ nhá các bạn à chúng ta nghỉ nhá. Ờ ngày mai sẽ tiếp tại vì mình vẫn còn phải một vài cái setup. Mình vẫn còn công việc, vẫn phải xử lý một vài những cái setup nữa của kênh nhé. Dù sao thì nó là kênh mới, nó còn nhiều vấn đề phải phải giải quyết lắm các bạn. Và mong rằng thì anh chị em sẽ ủng hộ kênh mới hãy ấn vào like chat. Chọn... Ủa anh chị em dạo này hình như mình thấy anh chị em dạo này lười like sao ạ? Ừm. Anh chị em dạo này hình làm biến like quá, anh chị em like hộ tôi nhìn đẩy cái like lên cái để tăng cái tương tác cho kênh mới của tôi với. Anh chị em đẩy cái tương tác lên hộ tôi với, kênh mới cho nó tương tác cao cao một tí. Để cho nó tăng hiển thị á. Anh thì bộ này là bộ mới đây Thành Sơn, dân hành sơn thì đây là chuyện mới chứ còn gì nữa Sơn. Ok. Ờ uh, xin uh, cảm ơn quý anh chị và các bạn. Đừng quên ấn vào nút subscribe và nhấn chuông để nhận được thông báo ở trên kênh mới của tốn. Và ngay bây giờ thì uh, chiếc bạn của ngon vừa mưa đẹp, chúng ta sẽ nghỉ ở tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. À uh, à uh, uh, anh Danh hôm nay không thấy không đâu chưa thấy con Ba Linh nó online đúng không anh Danh? thèm bé link nó online đúng không? Để để để set cái cái cái cái admin, set cái player cho các bạn ấy lại ở bên kênh này. Ok. Chúc bạn ngủ ngon.